Đối với một cường giả thì sức mạnh luôn là thứ duy nhất tồn tại trong thân tâm niệm ý, thậm chí còn là chấp niệm để có thể ngay lập tức vùng lên chiến đấu với số mệnh, hoặc là nhắm mắt buông xuôi để mặc cho thần hồn câu diệt. Tây chiếu hắn cũng không phải là ngoại lệ, hắn dùng vô số tuế nguyệt để theo đuổi sức mạnh tuyệt đối, theo đuổi quyền năng vô thượng, cho nên khi bị lô kiểu thiên xé bỏ đi sáu đời cánh phế bỏ để ấn trở thành một phế nhân thì đó quả thực là còn đau đớn hơn là lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục nó còn dày vò hơn cả so với cái chết Cây chiếu nhớ lại cảm giác ngày đó bị phế đi bị đầy ải trong chính cái thân xác điêu tàn này của mình mơ mơ hồ hồ suốt bao nhiêu năm tháng nhưng mỗi một phút giây thanh tỉnh một chút thì cảm giác đau đớn dày vò là thứ đầu tiên ùa về trong thức hải. Hắn nhớ lại những cảm giác này mà toàn thân không khỏi run lên hai tay siết chặt Nhưng nếu như tôi ngủ không hay những người quen biết với Tê Chiếu có mặt ở đây ngay lúc này thì sẽ hoài nghi không biết có phải mình nhận lầm người hay không, không biết đây có phải là tà ma quân Tê Chiếu mà bọn họ từng nhận thức hay không. Vậy lẽ giờ đây khi mà tâm tỉnh hắn dù cho đang dấy lên ngàn vạn cơn sóng dữ, thì cũng không hề có khí thức sát phạt, không hề có cuồng phong bạo nộ hay ý chí lăng lệ muốn diệt sát kẻ thù phát tiết ra ngoài vẫn là ánh mắt quần vương bế nghệ nhìn xuống thương sinh nhưng ánh mắt đó hoàn toàn lắng loạn đại gấp cả trăm ngàn lần ánh mắt chứa đựng vô bản tuế nguyệt ức vạn năm tháng thương hải tăng Điền là muôn ngàn kiếp nhân sinh bị hắn thấu thị là tê chiếu là hắn nhưng lại không phải là hắn là một tê chiếu rất khác Lão trần thấy biểu tình của tê chiếu thì cũng hơi nhèo mắt lại mà theo dõi hắn. Trường một khắc sau, tề Chiếu ngửa mặt lên trời, hít vào một hơi thật dài, sau đó biểu cảm, mới hơi thả lòng một chút. Lão Trần lúc này mới từ từ hỏi, người thấy sao rồi? tề Chiếu trả lời bằng chất giọng thâm trầm, cũng không có gì, chỉ là ta ngộ ra vài điều. Điều gì? Lão Trần hỏi lại có vẻ mong chờ. tề Chiếu vẫn nhìn về phía xa xăm, ta cũng không biết nữa. Vô số năm tháng ta theo đuổi sức mạnh, theo đuổi quyền lực và mưu tính tế hết thảy thường khung nắm trong lòng bàn tay nhưng ở tiểu vũ trụ ta vẫn thua cho con khỉ kia tới đây ta còn chưa kịp trở thành cái gì thì đã bị phế đi rồi thì sao nữa chẳng phải còn một vị diện cao hơn mà dương tiễn đã vì thằng lên trước hay sau ai mà biết được có còn vị diện nào cao hơn nữa hay không mà nếu còn thì nó sẽ là bao nhiêu là một là hai hay là hằng hà xa số lão trần nghe có vẻ khó hiểu một chút tề chiếu ngưng lại một nhịp hô hấp rồi mới nói tiếp ta nghĩ rằng ta nên chấp nhận Không phải buông bỏ mà là chấp nhận rằng ta phải từng bước mà đi tới. Có thể là ta đã quá vội vàng, quá khát khao quyền lực. Ta nhận ra rằng ta có thể tính kế cả vũ trụ, nhưng bản thân vũ trụ cũng có thể tính kế ta. Sức mạnh có thể cho ta quyền lực, nhưng quyền lực thì chỉ có tác dụng với kẻ yếu hơn ta mà thôi. Lá Trần cười vang, <cười> vậy nên người chỉ cần mạnh, thật mạnh là đủ. Người không cần phải để ai biết đến người, sợ hãi người, tôn thờ người. Mà khi người thực sự mạnh, là kẻ mạnh nhất, vượt ra khỏi sự thao túng của vị diện mà người đang sống, thì khi ấy người tất trở thành thần minh, tất trở thành tín ngưỡng. thì khi ấy thì mới chân chính là sức mạnh, là quyền lực tuyệt đối. Tê Chiếu mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào Lão Trần. Những lời này của Lão Trần cũng chính là tiếng lòng từ sâu trong tâm can của Tê Chiếu. Những lời này bản thân hắn cũng vừa mới minh ngộ, mà sao Lão Trần lại hiểu rõ đến vậy? Tê Chiếu không nói gì, chỉ ôm quyền cúi người thi lễ thật sâu là cái cúi đầu từ đáy lòng hắn với muôn ngàn cảm kích. Ngay sau đó, Tề Chiếu cũng tình nguyện đổi một bộ bào phục khách khanh trưởng lão của Thiên Kỳ cát, rồi theo Lão Trần đi tới nhàm Vương Phong để xem tình hình đám người tuôn ngộ không thế nào. Lão Trần và Tề Chiếu phi hành về phía Nham Vương Phong vô cùng thông thả, vô cùng tiêu xái, nhưng mới được một đoạn ngắn. Mắt Trần còn chưa thể nhìn thấy rõ Nham Vương Phong thì đã có thể cảm nhận được Một luồng cương khí rất cuồng mãnh Phát ra từ sâu thẳm trong Nham Vương Phong Đang oanh tạc bừa bái không gian chung quanh Lập tức Lão Trần Cũng thấy những thân ảnh lao ra khỏi Nham Vương Phong Bay vút về các phương hướng bất đồng Có một đám đệ tử và trưởng lão Biến sắc bay về phía Lão Trần Vừa tới thì có mấy trưởng lão gấp gáp Thì lễ rồi định cấp báo chuyện gì Lão Trần đã mở miệng hỏi trước Xảy ra chuyện gì vậy Lão kia thở cũng không kịp thở liền trả lời. Bản báo các chủ mấy vị đại nhân kia thôi động nham tuyển tới cực hạn để luyện thể, phương pháp luyện thể của họ vô cùng khắc nghiệt. Vừa rồi xảy ra dị biến, có ba vị nổ bắn ra cương khí cường mãnh chém cắt tất cả động phủ và không gian xung quanh. Chúng ta nếu không nhanh chóng thoát đi thì sẽ bị cắt thành mảnh nhỏ. Lão Trần nhíu mày một cái rồi dứt khoát tăng tốc lao vút về phía Nham Vương Phong, tên chiếu cũng theo sát một bên càng đến gần thì cương khí càng là loạn động, uỷ mãnh bá động. Cương khí khi thể hóa thành uy áp vô cùng vô tận, khi thể hóa thành ức vạn đao phong, tàn phá khu vực xung quanh. Khi chân chính tới được bên trong của nham vương chỉ, thì không gian nơi đây đã bị đánh vỡ tan thành, các vết rách và hất động không gian to nhỏ tồn tại ở khắp mọi nơi. Ba vòng đình đài lâu các để luyện khí cũng đã bị tàn phá không sót lại chút gì. Lúc này đây bản thân Tê Chiếu và Lão Trần cũng đã cảm thấy hô hấp nặng nề, một luồng uy áp nén mạnh lên lòng ngực khiến họ không thấy thoải mái chút nào. Để đối phó với từng nhịp thời không bạo động liên tục nổ ra thì Tê Chiếu đã phải tế ra kiểu rực chân thân, dùng cả chín đôi cánh để bao quanh mình, chỉ để lộ ra có nửa khuôn mặt mới giữ cho bản thân mình ổn định giữa không chung, còn Lão Trần thì đã phải tế ra thần kim trì của mình, hôi động gần như toàn bộ năng lực thì mới dễ chịu một chút. Trước mắt hai người lão Trần và Tê Chiếu lúc này là một mảnh hoang tàn, dã nham vương chỉ dung nham cuồn cuộn chảy thành dòng xoáy, các dòng xoáy lớn nhỏ này toát ra uy áp kinh khủng, nhưng ngày giữa dòng chảy cuồn cuộn ấy lại có thân ảnh của bốn người đang ngồi ở giữa, mặt cho liệt hỏa thiêu đốt, nhục thân của bọn họ lúc này bị đốt rụi từng mảng có lớn có nhỏ, có khi là cháy rụi để lộ cả một phần bạch cốt, có khi thậm chí là bạch cốt cũng có khúc bị hóa thành cho bụi. Tùy ra nhục sóng cuồng bạo lớn nhỏ của dung nhan, nhưng ngay lập tức sau đó lại tự hành hồi phục lại. Nhìn kỹ sẽ thấy châu khải quân lúc này có thương không kỳ phiêu động vẩn quanh, đang không ngừng góp sinh mệnh thuộc tính cho hắn để tiến hành khôi phục. Sinh mệnh thuộc tính này kết hợp với chính khả năng tự hồi phục vô cùng bá đạo của hỗn độn chân thể, khiến cho bọn hắn nhất thời có khả năng hồi phục ngay lập tức. Cách đó một chút thì là tôn ngộ không và vô chi kỷ đang ngồi đối diện với ngộ tâm. Một tâm bản thân đã mang theo Sinh mệnh lực lượng khủng khiếp Cùng với sinh thổ đệ tam kỳ Cũng đã được thôi động tới cực hạn Thì cũng miễn cưỡng đủ cho ba người bọn hắn khôi phục Lão Trần nhìn cái cảnh này Thì nhíu mày có chút tức giận lầm bẩm. Rốt cuộc thì các người tới đây để tu luyện Hay để đến phá quán nhà ta đây Tê chiếu nhìn Lão Trần cũng có chút ái ngại Quả thực là đã chịu ân của người ta mà còn để lại hậu quả thế này Thì thực sự không phải phép chút nào Bất ngờ Lão Trần nói lớn Không tệ Các ngươi dám chọn phương pháp này để tu luyện, thì lão Trần ta dám để cho các ngươi phá. <cười> dám từng giây từng phút thiêu đốt nhục thân, dám từng giây từng phút nhận lấy vô cùng vô tận thống khổ và đau đớn để đúc thành thân thể, thì chỉ có con khỉ điên nhà ngươi mới dám làm thôi. Và thực khi vừa tới thấy mọi thứ bị tàn phá tới mức không còn lại gì, thì lão Trần cũng rất tức giận nhưng thấy cảnh đám người tuôn ngộ không lựa chọn phương pháp này để mà tu luyện nhục thân thì ngay lập tức trong lòng lão lại lập tức dịu đi ngay một cỗ nể phục dấy lên từ sâu trong tâm khảm lão trần hắn không ngờ là chấp niệm và ý chí trong lòng đám người tuôn ngộ không lại mạnh mẽ và điên cuồng như thế còn người tuôn ngộ không lựa chọn việc mỗi giây mỗi phút bị thiêu đốt và không ngừng khôi phục để tái sinh thân thể mới thân thể mới vừa được sinh ra này sẽ mạnh hơn thân thể cũ một chút Nhưng vừa sinh ra đã bị đốt đi, sau đó lại sinh ra bị thiêu rụi, lại tái sinh, cứ như vậy tuần hoàn không biết bao nhiêu lần, cho tới cực hạn sẽ sinh ra một thân thể mạnh nhất, mạnh hơn cả dung nham ở Nam Vương trì này, tới mức dung nham này sẽ không thể ảnh hưởng được tới nhục thân của bọn hắn. Như vậy thì hiệu quả là quá lớn và tác dụng thực tình là vô cùng kinh khủng. Ai biết Nam Vương trì này là nơi nung chảy được cả yên chỉ thiết, là thứ thần thiết tới từ vị diện vũ trụ cao cấp hơn. Con đường này thực sự là con đường dành cho cường giả, nhưng không phải là để trở thành cường giả đơn thuần như thế, mà là con đường chỉ có cường giả trí tôn mới có thể bước lên, truy cầu đích đến trở thành đại năng chân chân chính chính, là kẻ được tôi luyện kinh qua muôn ngàn dây vò đau khổ mà thành. Tuy là nguy hiểm thật, là đặt cược tính mạng của mình trên lưỡi đào sắc bén, nhưng nếu cứ kiên định bước tới, không hề ngoảnh đầu lại thì chắc chắn sẽ thành công. Láo chân nở ra nụ cười rồi lại thở dài một hơi để ta giúp ngươi đi bước cuối cùng. Nói rồi lão đánh ra hai hạt huyết châu, bay thẳng vào nham vương chỉ. Những hạt châu đỏ như máu này vừa chạm xuống nham vương chỉ, thì lập tức dung nham nóng đỏ trở nên cuồng bạo hơn trước, sục sôi hơn trước. Nên đám người tuôn ngộ không đang cắn chặt hàm răng, toàn thân dung lên để chịu đựng đau đớn dày vò. Lúc này cũng phải bật ra tiếng hét thống khổ, cả người dung lên bẩn bật toàn thân đều bị thiêu đốt, với tốc độ gấp gáp hơn phải gấp 10 lần lúc trước. Tốc độ hồi phục lúc này đã không thể theo kịp. Tiến trò chỉ trong vài nhịp hô hấp thôi, toàn thân bọn người tôn ngộ không đã bị thiêu rụi đến bốn năm thành thân thể, để lộ ra cả gân cốt, huyết nhục lang lộ, trông vô cùng ghê dọn. Lão Trần hét lớn, màu hấp thu hết khí huyết cuồng bạo này, nó sẽ giúp con người tôi thể thêm một lần nữa, tiên trì thêm một canh giờ đi. Vừa nói dứt câu thì Tê Chiếu như một tia sáng từ đâu bay tới, nhưng Tê Chiếu lần này không xuất hiện một mình, mà kéo theo Nguyệt Hoàng Tuyền và một hồng y nữ tử, chính là trạng thái mạnh nhất khi mà ba người Phạm Hình, Dịch Dương và Phù Dung hợp thể lại với nhau. Hai người này được tê chiếu và lão Trần bao bọc ở trong một vòng tròn nguyên lực, lập tức cả Nguyệt Hoàng Tuyền và Hồng Y nữ tử phóng ra hai luồng sinh mệnh lực tinh thuần, một lớn một nhỏ, quán trú vào thân thể của đám người côn ngộ không. Ngay khi nhận được nguồn sinh mệnh lực quán trú vào cơ thể thì tốc độ hồi phục của đám người côn ngộ không đã miễn cưỡng theo kịp được tốc độ thiêu đốt của Dung Nam, gương mặt thống khổ đã có chút buông lỏng một chút chừng nửa canh giờ sau thì bất ngờ dung nham bắt đầu đỡ cuồng bạo, cương khí ủy áp cũng dần yếu bớt, nhiều thân của đám người tuôn ngộ không cũng bị thiêu đốt chậm lại, những vết đốt cũng nhỏ dần và không còn lộ xương trắng như trước nữa. Lúc này thì lão Trần Tê Chiếu cùng với Nguyệt Hoàng Tiền cùng Hồng Y Nữ Tử đã phân tách ra thành ba người, Tam Hinh, Dịch Dương và Phù Dung, tất cả đều ướt đẫm mồ hôi, mặt mày tái nhợt vì tiêu hao quá độ. Thêm chừng một khắc nữa thì không gian đã dần yên ổn rất nhiều, và cũng không còn không gian bạo động nữa, thì còn những chấn động nổ ra từ phía đám người tôn ngộ không. Còn người Nguyệt Hoàng Tuyên thì cũng đã sức cùng lực kiệt đã dừng lại việc quán trú sinh mệnh lực cho tôn ngộ không. Lão Trần đưa cho bốn người một ít đan dược để hồi phục nguyên lực, bản thân mình và Tê Chiếu cũng phục lục một bình đan dược lớn. Lão Trần sau khi đã hồi phục được chút ít thì do xét đám người tôn ngộ không một hồi, hắn hơi nhíu mày rồi lại thở dài. Không biết là kiếp trước ta đã nợ các người cái gì nữa? Ai? Hắn vừa nói vừa ném vào trong nham chỉ hàng loạt đan dược, hàng loạt thiên tài địa bảo coi như không tiếc tiền mà ném qua cửa sổ. Tất cả đều là tài nguyên tu luyện, tốt nhất là hàng cực phẩm trong cực phẩm. Vừa rồi hắn đã giỏi xét một hồi, thì thấy thân thể của đám người tôi ngộ không đã vô cùng kinh khủng, tiệm cận với cường độ thân thể quán và tê chiếu. Có thể nói thân thể này đã sánh ngang với nhục thân của cấp độ chân tổ. Thế nhưng khi soi tới tu vi Thì quả thật là cười ra nước mắt Bởi lẽ thân thể thì vô cùng bá đạo Nhưng tu vi thì vẫn là yếu quá yếu Tuy là hấp thu nguyên khí vô cùng vô tận Và hàng loạt thiên tài địa bảo Để cùng lúc tu luyện nâng cao cả tu vi lẫn nhục thân Nhưng sau ngần ấy thời gian Thì cũng chỉ đạt tới kiểu kỳ cảnh đại viên mãn Và nửa bước chân nhân Hay chân quân sơ, chân nhân sơ kỳ gì đó Thực sự là vẫn còn quá yếu ớt Nếu tu vi và thể phách Không thể đồng nhất về mặt cảnh giới thì sẽ không cách nào phát huy ra chiến lược mạnh nhất được, Bài lẽ nếu người, nếu người có thân thể cường bánh, không chịu tổn thương, nhưng mà nắm đấm của người không mạnh thì người có thể làm gì được ai? Có thể bảo vệ được ai? Chưa kể đến việc cho dù người đánh mãi không chết, nhưng người quá yếu, không hề có sức phản kháng, thì cứ đứng thành cái bao cát cho người ta đánh hay sao? Mà nếu như vậy, người có thể đảm bảo rằng mình mười năm trăm năm bất tử, nhưng lấy gì đảm bảo rằng người có thể làm cho... Mình trở thành cái bao cát tới ngàn năm vạn năm Bởi vì cái gì cũng phải có giới hạn của nó chứ Như vậy cho nên Lão Trần đã không tiếc mà ném ra gần như Toàn bộ tích lũy của đời mình Để trong thời gian ngắn nhất cho bọn họ đặt Tới tu vi cảnh giới cao nhất có thể Đúng như Lão Trần dự đoán Thêm một canh giờ nữa Thì hoàn toàn là thân thể của đám người Tôn Ngộ Không đã hoàn tất quá trình Giàn rũa khắc nghiệt và thống khổ Lúc này đám người vẫn chìm đắm trong dung nhan Nhưng gương mặt đã hoàn toàn thả lỏng xung quanh thân thể giờ đây chỉ có sóng nguyên lực nhẹ nhàng dao động. Lão Trần thở phào nhẹ nhõm rồi nói: chúng ta đi thôi, mặc kệ bọn hắn. Từng ấy bảo vật của ta, con nhanh cũng phải một năm nữa thì chúng mới hấp thu hết. Sau đó lão Trần quay sang ba người Phạm hình Dịch Dương và Phủ Dung nói: đi nghỉ ngơi một chút, rồi ba ngày nữa tới kỷ điện, ta sắp xếp thương khung kỷ cho các ngươi. Tam người đa tạ vừa định quay đi thì lão Trần lại nói: à, còn nữa quân và hài tử của ngươi phá tan nham phong của ta lại dùng rất nhiều đồ tốt của ta còn dại thì cái mang mọi chi phí sử chữ nơi này và tiền thuốc men sau này các ngươi phải trả đủ cho ta dịch Dương mỉm cười ôn hòa rồi nói lời đa tạ trong lòng nàng hiểu đây chỉ là câu nhắc nhở cho bọn nàng là lão Trần hắn đã bỏ ra đại giới quá lớn nhắc bọn cơ ngộ không không bao giờ được chủn chân lùi bước không được bỏ phí tâm huyết của lão Trần hắn nhưng mà lúc này dịch Dương lại lao lên chặn đầu lão Trần mà nói người có thể có đạo lý một chút hay không vậy? ngươi đồng ý cho bọn hắn tu luyện ở đây, sao có thể trách bọn hắn phá phách chứ? tài nguyên cũng là người tự nguyện bỏ ra, ta chưa hề thấy tôn ngộ không hắn mở miệng sinh của ngươi, sao bây giờ ngươi lại đòi tiền, sao lại có thể ép mua ép bán như vậy chứ? Tả Minh kéo tay Dịch Dương lùi lại, nhưng Dịch Dương vẫn cứ chuồng ngoài như vậy. Lã Trần thấy thế cũng không vừa mà nói, ta cứ thích làm như vậy đấy. đất của ta, luật lệ là do ta định ra, người có thể làm gì? Dịch Dương sắn tay áo lao thẳng lên mà quét Làm được gì à Cái tên lửa chọc nhà ngươi Nhìn cho kỹ đây Ngọc thủ của Dịch Dương nắm lại thành quyền mà đánh tới Nhưng không ngờ nàng quên mất Phạm Hinh vẫn đang nắm áo của mình Phạm Hinh thấy Dịch Dương lao lên Thì bị giữ khửng lại Đang bất giác giật mình buông cả áo của Dịch Dương ra Khiến Dịch Dương mất đà ngã nhào về phía Lão Trần Do khoảng cách quá gần Khiến cho Lão Trần cũng là định nhé tránh Nhưng không kịp Toàn thân Dịch Dương ngã nhào lên người của Lão Trần tuy lực đạo không đủ làm cho cả hai người ngã nhào ra đất nhưng cũng khiến toàn thân Dịch Dương nhào vào đó dán sát lên người của Lão Trần bất giác Lão Trần cũng đưa tay đỡ lên lưng một tay đặt trên eo của Dịch Dương hai người mặt dán sát vào nhau chỉ cách có một ánh nhìn mỏng manh mọi thứ như lắng động lại trong vòng một nhịp hô hấp không gian yên tĩnh tới lạ thường bất ngờ Dịch Dương hét lớn làm cả đám giật cả mình Lão Trần cũng thanh tỉnh lại đẩy nàng ra Dịch Dương tức giận định lao tới tính sổ với lão Trần, nhưng lão đã vụt bay đi mất mà không nói gì, mặt cũng có chút hồng giận. đám người ở lại thì cười phá lên khiến cho Dịch Dương càng trở nên bực tức, đòi đi tính sổ với lão Trần, nhưng đã bị kéo lại. Cũng không có việc gì nữa, đám người chia nhau quay về chỗ mình mà nghỉ ngơi. Ba ngày sau thì có mấy vị trưởng lão đưa ba người Dịch Dương, Phạm Hinh và Phủ Dung tới kỳ điện. Lão Trần lý do là vướng bận sự tình khác nên không xuất hiện. Nhưng trong lòng chống nữ đều đoán giả đoán non là lão chẳng hắn xấu hổ, không dám đối mặt với dịch dương. Ba người lần lượt trải qua khảo nghiệm của thương khung kỳ, sau khi có được, lại càng dung kỳ thăng cấp rồi khảo nghiệm. Dung kỳ thăng cấp cứ thế tạo thành một vòng tuần hoàng cho tới khi cả ba có được chín cây thương khung kỳ. Thời gian thấm thoát trôi qua, khoảng thời gian dung kỳ này của các nàng cũng suýt soát mất một năm thời gian. Vừa xuất quan thì họ lập tức chạy tới nham vương chỉ Một năm tuy rằng với người tu luyện rất ngắn, nhưng nhà vương chỉ đã được xây dựng lại, hoàn toàn không khác gì lúc trước, chỉ là dung nham ở đây đã yếu bớt đi mấy phần, nguyên khí ở trong địa mạch nguyên tuyển cũng đã bị hút cạn, chỉ còn lại một chút hư vô mở mịt. Chúng nữ đợi ở đây hai ngày sau thì vẫn nổi lên một trận không gian chấn động dữ dội, ngay trên đỉnh của nhà vương phong hiện ra một cái lôi trụ màu tím xuyên thẳng từ trời cao, đánh xuống, thổi bay cả đỉnh núi, dội xuống bốn người cơ ngộ không. Lão Trần tức khắc bay tới, hai mắt nhìn đăm đăm chăn chối, mở miệng lẩm bẩm: Tiêu Hào hết cả nguyên tiền của ta, cũng xài hết cả tài nguyên, tuy là đập nồi bán sắt nhưng mà đạt tới cực thần cảnh. Đạt tới cực thần cảnh thì cũng đáng lắm, <cười> Tê Chiếu quay sang hỏi: Cực thần cảnh là cảnh giới gì? Lão Trần thời gian qua cũng có trao đổi không ít thông tin cùng Tê Chiếu, cho nên cũng biết không ít thông tin về thương khung vũ trụ. Thế vậy hắn liền trả lời trao vũ trụ của các ngươi thì là chân quân ở đây trên chân thần chính là thiên thần cảnh tương ứng với chân nhân có thiên kiếp tẩy lẽ thì sẽ đột phá cực thần tương ứng với chân quân tiếp tục qua thiên kiếp thì sẽ thành trí thần cảnh tương ứng với chân tọa như ngươi tới chân tọa thì tùy thời có thể phi thăng tây triều nghe thấy hai chữ phi thăng thì mắt nổ bắn ra tinh quang hắn đi hỏi tới thì ở phía dưới đám người tuôn ngộ không đã đồng thanh hét lớn có bốn tia sáng phóng lên trời vung dậy nghẹn kháng với lô trụ vô cùng khủng bố. Nếu mà lô trụ hay là thiên kiếp kia mà có linh tính, thì chắc hẳn là sẽ chửi mắng mấy lời vô sỉ. Bởi vì ngay lúc này nó đã phải trải qua một trạng cảnh độ kiếp tập thể, thực chất cũng không hẳn là độ kiếp tập thể, mà đích xác là có tới bốn cái lô trụ, nhưng mà do ở cùng một chỗ cho nên đã bị hợp lại thành một. Bốn cái lôi trụ ở cùng một chỗ thì cũng đồng nghĩa với việc người độ kiếp phải gánh chịu thêm ba cái lô trụ nữa của ba người còn lại. Như vậy thì đã là kinh khủng vật nào. Nhưng chỉ có bốn người bọn họ mới biết được, họ đã luyện được tầng thứ nhất của hỗn độn chân thể tới đại thành kỳ, đã có nhục thân ở cấp độ chân tổ, thì lôi kiếp cấp độ chân quân có gấp bốn lần lên thì cũng chỉ tạo ra một chút áp lực nho nhỏ cho bọn hắn, chứ hoàn toàn không tạo thành uy hiếp nào cả. Cây lôi kiếp đáng thương vì cha con ngộ không và ngộ tâm lao lên, vùng gậy đập cho tan tác lại thêm một quyền của châu khải quân nữa thì đã hoàn toàn tiêu tán, lập tức nổ vang rồi tản đi trong thiên địa ngút ngàn. chúng đệ tử và trưởng lão trong thiên kỳ các thì trợn mắt há hốc mồm, đây hoàn toàn không phải là độ kiếp mà là bạo hành thiên kiếp mới đúng. đúng là quá dũng động, mang tính đả kích quá lớn. có mấy vị trưởng lão uy tín lâu năm không khỏi run lên, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ trong lòng bọn hắn hồi tưởng lại khi xưa trải qua thiên kiếp tẩy lễ ai không phải là kiêu hùng một thời ai không phải nhân trung long phượng nắm giữ sức mạnh vô cùng khủng bố nhưng độ qua thiên kiếp này cũng đều là thập tử nhất sinh tuy đã tích lũy qua vô số năm tháng nhưng khi độ kiếp thì cũng là dùng hết toàn bộ vốn liếng hết sức bình sinh thương tích đầy mình mà có người còn suýt mất mạng mới qua được một kiếp thế nhưng đám người mà các chủ mang về thì sao thì là một năm đột phá cực thần là vùng gậy đập tan cả thiên kiếp, là bạo hành ngược lại cả thiên kiếp kinh khủng như vậy. Mấy lão thở dài, ai thán rồi cười khổ, khoảng cách giữa người với người tại sao lại lớn đến như vậy. Đảng người tôn ngộ không lúc này cũng đã hạ xuống trước mặt lão Trần, lần nữa ôm quyền rồi cúi người thật sâu nói lời cảm tạ, còn hắn lúc này quả thật cũng chẳng biết nói gì hơn, bởi vì ấn tình này thực sự là đã quá lớn, chứ có thể nói là cảm ơn từ sâu thẳm trong đáy lòng. Lão Trần xua tay nói, "Ai Các người có thể ngừng mấy cái việc khách sáng này lại được không? Nếu thực sự cảm thấy cần báo đáp Thì đừng có để mình hy sinh vô ích Mau mau mà báo thủ Rồi kiếm tiền bồi thường cung điện Và trả lại ý thiên tài địa bảo cho ta Bốn kiếm sắp thuốc các người Đã hào hết tích lũy của bản các chủ rồi Có biết hay không? Tôn Ngộ Không cười cười nói Được được, ta con ta sẽ trả lại cho ngài cả vốn lẫn lời Nếu như không trả được Thì hắc hắc Tôn Ngộ Không nhìn sang phía của dịch dương đầy ẩn ý Sở dĩ tôn ngộ không làm như vậy Là vì sự tình phát sinh một năm trước Giả hai người họ thì hắn cũng biết Chẳng qua là đang tu luyện Cho nên mọi người không quá để ý Dịch dương thấy vậy thì sắc mặt đỏ lên Chỉ tay về phía tôn ngộ không quát Còn khỉ nhà ngươi, nhìn ta làm cái gì Có tình tà mốc mất người Lát trần như hiểu ý Lúc này hắn cũng không còn ngại ngủ nữa Hò lên một tiếng rồi nói Được, thành giao Tới đây thì tất cả đều cười phá lên Chỉ có dịch dương là còn hậm hực Phàm Hinh bước tới nhìn chăm chú vào Ngộ Tâm, Ngộ Tâm lúc này đã trưởng thành hơn không ít, tuy là một cái nam hài nhưng gương mặt đã là mười phần thanh tú, đôi mắt đen ướt át giống hệt như nàng. Chống lưng của Ngộ Tâm thẳng tắp, mười phần là phong độ, anh tuấn chí khí như một nam tử đã trưởng thành, hắn cũng chỉ thấp hơn Phạm Hinh có nửa cái đầu. Bất chợt Phạm Hinh ôm chặt Ngộ Tâm vào lòng, hai hàng nước mắt linh thương của mẫu tử chảy dài trên má, trong lòng Phạm Hinh chợt đau thắt lại. Nàng thương ngộ tâm tới vô cùng vô tận, xót ra cho hài tử của nàng rất nhiều. Ngộ tâm hắn mới có bao lớn, chẳng phá chỉ là một đứa trẻ lên mười hay mười một tuổi gì đó sao. Đối với sinh mệnh giải tới ức vạn tế nguyệt, tới thiên thu vạn kiếp như bọn nàng, thì mười năm có đáng là gì? Chẳng phải chỉ là như một hai tử sơ sinh. Vậy mà con của nàng vừa mới sinh ra thì đã không có nàng chăm sóc, không có được tình yêu thương của nàng. Mới lên mười, đã phải chịu nhiều hiểm nguy, đã phải tự mình vượt qua bao đau đớn thống khổ dày vò như vậy. Một năm trước đây khi nhìn thấy ngộ tâm cùng ngộ không bị thiêu đốt trong dòng rung nham, thấy từng thớ thịt non nớt của con mình bị chóc ra, nàng đã đau đớn tột cùng, đã không ít lần, nàng muốn nhảy xuống kéo hai người họ lên. Đang chỉ muốn ba người bọn họ Sống trong một cuộc sống yên bình Thậm chí là một gia đình phàm nhân Hàng ngày yên ổn bên cạnh nhau Tránh xa những tranh đấu, hận thù, những đau khổ này Ngộ tâm cất tiếng hỏi Làm cho Phạm hình quay về với thực tại Nương, sao người lại khóc Phạm hình lau nước mắt Trả lời với giọng vẫn còn chút ngạc ngào Ngộ tâm đã trưởng thành rồi Phạm hình xoa đầu ngộ tâm đẩy yêu thương Rồi lại ghi chặt nó vào lòng mình Giống như sợ nếu thả ra Thì ngộ tâm sẽ biến mất vậy Ngộ tâm lại nói, đương, con đói Thực sự là rất đói, rất muốn ăn cơm Mà người nấu Trôi mắt của cả đám người ngưng đọng lại Tại giây phút này, hết thảy ánh nhìn đều đặt Trên người ngộ tâm, mỗi người một suy nghĩ Nhưng ai cũng không khỏi xuất ra Bên trong một người có cảnh giới chân quân Một vị cực thần chân chính Lại là một tiểu hài tử ngây thơ Một hài tử vì sinh mệnh, vì gia đình Vì cha, vì mẹ mà phải tự ép mình phải trưởng thành Phải mạnh mẽ, gánh vác trên vai Chúng sinh của cả một phương vũ trụ Dịch Dương cũng không kìm được nước mắt mà bước tới, nhéo cái mũi của ngộ tâm rồi nói, áo của ngươi rách rồi, nương sẽ may cho ngươi thật nhiều áo mới. rồi nàng quay sang nói với Phổ Dung, "Phổ Dung, ngươi đi tắm gọi cho bảo bối của chúng ta trước, ta đi may đồ, Phạm Hinh đi nấu cơm, cả chút tóc tai cẩn thận cho tiểu bảo bối thật đẹp trai, thật phong độ, đừng có để chặt vật như mấy tên gia hỏa chọc đầu, thật không thể mê được. Cả đám nhìn không được mà cười ha hạ, tùa tan đi không khí có chút nặng nề lão trần hừ một tiếng rồi bay đi cũng chỉ nói vọng lại một câu: ta ngày sau cùng ta đi kỳ thần tông. Thời gian trôi qua hai tháng sau trước một cổng thành vô cùng trắng lệ nguy nga cao tới tận mây xanh có vân vụ vẩn quanh khí thế mười phần lăng lệ trên không trung có một đám người đẳng vân người cầm đầu là một trung niên đầu trọc mặc đạo bào vô cùng bá khí khí chất ngời ngời trên thắt lưng còn dắt một cái búa màu vàng người này chính là lão trần bên cạnh thì là đám người tôn ngộ không, tề chiếu, nguyệt hoàng tuyền, hồng ý nữ tử, ngộ tâm, bạch dương tử và một số trưởng lão, 6.000 đệ tử của thiên kỳ các, cả đám đang chăm chú theo dõi trận chiến ở phía trước. có hai người đang quần thảo trên không trung, một nam tử chừng ngoài 20 tuổi và một đại hán trung niên. người này mười phần khôi ngô, còm bắp cuồn cuộn, hơi thở vô cùng cuồng mãnh, thân trên để trần, tóc cạo trọc chỉ có một cái đuôi sam được tết từ chán về tới sau gáy tạo hình giống như một cái mào. Đặc biệt là tên này có tới bốn cánh tay, trên tay đeo bốn cái quyển sáo màu vàng kim. Quanh bốn cái quyền sáo này không gian không ngừng vặn vẹo, uỳ áp phập phòng thỉnh thoảng lại nổ bắn ra xung quanh. Cảnh tượng này vô cùng đối lập khi một bên là một nam tử anh tuấn lưng đeo một lá cờ hình vuông, còn một bên là một đại hán cuồng bạo có tới bốn cánh tay, còn lưng thì đeo tận chín lá cờ. Lúc này nam tử kia đã thở hồng hộc, mắt. Đỏ lên, may tái nhập đi, còn tên đại hán tuy là đôi chút chật vật nhưng hoàn toàn lương tóc không tổn thương, hắn cầm cái đuôi tóc dài của mình hất về phía sau rồi quát. Ta sống tên này đã tám vạn năm mà chưa gặp tên nào như ngươi, chỉ là một cái cực thần cảnh sơ kỳ, lại chỉ có một cây thương khung kỳ tử cấp, lại có thể đánh chết được hai tên cực thần cảnh của ta. Hơn nữa, một tên còn có cam kỳ, bất ngờ hơn là người bị ta đấm bốn quyền còn chưa có chết, thật sự là một hạt giống tốt, đáng tiếc, đáng tiếc. Sau đó tên này hướng lên, nói lớn với Lão Trần. giáo đầu chọc kia, đây là loại thương không kỳ gì mà bá đạo đến vậy, cảm ơn đã mang tới dân cho ta. <cười> Sau đó tên này, lao vút tới trước mặt của nam tử kia, vừa bay vừa hét lớn. Đề bàn hộ pháp sẽ nát ngươi, không tin là ngươi chịu được một ngàn đấm của trí thần cảnh mà không chết bốn cây tam kỳ và năm cây tử kỳ của tên đại hán cùng lúc sáng lên kim quang đại thịnh, bốn cái quyền sáo trên cổ tay cũng lập lề ánh sáng, không gian dung lên bẩn bật cả bốn quyền đánh thẳng về phía nam tử kia. uy áp và tốc độ này làm toàn thân nam tử trẻ tuổi vốn đã suy nhược giống như bị chế trụ lại, hô hấp không thông, không thể nào di chuyển để né tránh. quỳnh một tiếng, tinh mang trói là lên thiên địa dung chuyển. sau khi tinh quang tán đi, nụ cười trên mặt tên đại hán trung niên đều biến mất. Cả bốn nắm tay của hắn không phải đặt lên thân thể của nam tử kia, mà đặt ở trên bốn đôi cánh. Trong một tích tắc vừa rồi, Tê Chiếu đã lao tới chắn ở phía trước, xếp cánh lại thành lá chắn che trước người mình, đồng thời thôi động cả chín cây thương cung kỳ của mình đỡ được một kích chí mạng của tên đại hán trung niên. Tê Chiếu vung cánh, hất văng tên này ra, rồi quay lại nói: "Khải quân, ngươi lui về sau, để ta." Câu khải quân gật đầu rồi bay về phía đám người mình. Tuy rằng bị thương nặng vì chịu phải bốn quyền của một tên chân tổ, nhưng hắn vẫn vô cùng vui vẻ vì hắn có thể dùng tám thành thực lực mà liên tiếp chém giết hai tên chân quân của kỳ thần tông. Việc này thể hiện thực lực của hắn đã là tốt đầu ở trong cùng cảnh giới. Phần thế nữa, sự bá đạo tuyệt luân của trí tôn kỳ đã được công nhận. Thế thiếu lúc này dương ra cả chín đôi cánh, ánh sáng cam sắc và tử sắc hòa quyện vào nhau, phát ra một khí thế uy nghiêm mà thần thánh lúc này tê chiếu giống như thần minh hạ xuống từ cửu thiên vậy vô cùng thánh khiết và mạnh mẽ tê chiếu đạm bạc nói với giọng khinh thường hết thảy địch nhân Trừng tên đi ta không giết kẻ vô danh tên kia vừa rồi bị chặn lại một đấm tuy không phải là toàn lực nhưng bị đẩy văng ra khiến toán rất mất mặt hắn nhỏ tuyệt một bãi nước miếng rửa quát đỡ được một quyền của ta thì ngươi cũng đủ tư cách biết tên ta trước khi chết tê kỳ hỏa hùng ra ra tiến người một đoạn Nói rồi, hai người như thế trước sạch ngang bầu trời, lao vào nhau điên cuồng chiến đấu, làm thiên địa, thất sắc, nhật nguyệt lu mờ, chỉ còn lại quyền trưởng nổ bắn ra khắp nơi, cương khung cũng phải không ngừng dung chuyển vì bọn họ.